các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và đầu có một cái cô gái à đừng coi tôi là kẻ biến thái chứ bị anh cốc đầu cô muốn đưa tay ôm đầu bĩu môi anh đúng là độ đáng ghét mà giám đốc của tôi chính là độ đáng ghét nha cô muốn hét lên như vậy anh nhìn vào bộ dáng trẻ con của cô cũng chỉ biết bó tay rồi đỡ cô vào phòng tắm sau đó tiến đến phòng của phong ca xem thằng bé như thế nào khi đến phòng của phong ca Anh thấy thằng bé đang ngồi trên bàn, có lẽ là đang ngồi vẽ tranh. Kha con đang làm gì thế? Anh đi lại gần rồi cất tiếng hỏi. Ba ba. Phòng Kha vui vẻ quay đầu lại nói. Con đang vẽ tranh sao? Phòng Kha đưa bức tranh lên là chân chân dung, nhưng mà là chân dung của ai vậy? Con đang vẽ ai thế? Anh cầm bức tranh xem xét. Dạ, là gì xinh đẹp ạ? Phong Kha ngây ngô nói, làm cho anh vô cùng bất ngờ. Thằng bé thích cô gái kia như vậy sao? Nhưng mới gặp hôm nay thôi mà. Anh không nói gì đưa tay xoa đầu của Phong ca. Sao cũng được, miễn là thằng bé thích là được rồi. Ba ba đêm nay con ngủ với dì xinh đẹp nha. Phong ca nắm một bên áo của anh rồi nũng nịu nói. Anh gật đầu đáp lại. Vậy thì qua phòng của ba nha. Dì ấy không đi lại được nhiều đâu. Anh nói. Dạ vâng ạ. Phong ca vui vẻ bước theo anh. Qua phòng anh vừa đúng lúc cô vừa tắm xong, anh cho người mua đồ cho cô, nhìn trông dễ thương hơn nhỉ. Cậu đã ăn tôi chưa? Anh nhìn cô rồi cắt tiếng hỏi. Cô gật đầu đáp, lúc nãy cô đã ăn bánh mì và uống sữa tươi rồi. Đúng lúc này thì Phong ca đi đến bên cô rồi nũng hiểu cất lời. Dì xinh đẹp à, đêm nay ngủ cùng với tiêu khai nha. Cô mỉm cười cúi xuống đáp một tiếng được. Vậy thì hai người ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở bên phòng tiểu kha vậy. Anh nói rời xoay người định đi, bỗng dưng quay lại nhìn cô, cất tiếng hỏi. Cô tên là gì? À, tôi, tôi là Diệp Kỳ Thư. Cô trả lời, anh hình như tên là Mạc Tư thì phải. Cô đã nghe Châu Nhi nói, Mạc Tư, Mạc Tư tổng mê mấy thứ thật là cô te, như vậy thật là thú vị nha. Anh không nói gì cả quay người rời khỏi phòng. Diệp Kỳ Thư, anh sẽ nhớ mãi cái tên này. Anh vừa rời khỏi phòng thì Phong Kha đã chạy lại ôm chầm lấy cô. Dì xinh đẹp à, chúng mình cùng đi ngủ nào. Được rồi, cùng đi ngủ thôi. Cô vui vẻ ôm Phong Kha lên giường. Mà kệ là nhà của ai, ôm cậu bé đáng yêu này đi ngủ đã, bởi vì cô đã mệt đến chết rồi. Phong Kha nằm trong lòng cô rất là ngoan ngoãn. Cậu muốn gì xinh đẹp làm mẹ của cậu nha. Nhìn Phong Kha ngủ, thì tim của cô nhói đau. Nếu năm đó cô ráng sức, Thì bây giờ con của cô có lẽ đã giống cậu bé này rồi. Người đàn ông đã lấy đi lần đầu tiên của cô là ai? Đêm đó anh ta không nói một câu mà cô không bao giờ quên. Cô là người phụ nữ đầu tiên của tôi đó. Hãy ngoan ngoãn đi. Đùa sao? Lần đầu tiên cái gì chứ? Lần đầu tiên mà vô quán ba sao? Lại còn mạnh mẽ chiếm đoàn cô nữa. Đúng là thứ đàn ông lừa bịp mà. Lần đầu tiên đó là của bà đây mới tin là lạ nha. Đúng là thứ lừa gạt không biết cách anh nói một tên ngốc. Nếu như bây giờ cô mà biết là ai, thì cô sẽ đá chết cái tên lừa bịp đó đó. Nửa đêm anh không hiểu sao lại qua phòng xem Phong Ca và cô như thế nào. Đi vào phòng thì anh nhìn thấy cô và Phong Ca đang ôm nhau ngủ rất hạnh phúc. Bất giác què môi của anh mỉm cười. Anh kẽ kéo mền lên đắp cho cả hai. Anh chẳng hiểu sao thằng bé này lại thích cào cô. Còn anh thì tự dưng lại đi giúp đỡ cô gái này từ đầu tới cuối. Mặc thừa. À? Mày bị làm sao thế? Con à, đừng bỏ mẹ mà. Cô nói mớ, hai mắt đã ướt vì khóc. Cô nghe thấy thì nhìn cô mới nhận ra, hai mắt cô đã sưng lên vì khóc. Khóc ư? Tại sao cô lại khóc? Còn con? Con ư? Đừng nói cô gái này đã có con nha. Nhưng mà nhìn cô còn trẻ như vậy mà. Mạc Tư à, mày đã trở nên nhiều chuyện từ hồi nào như vậy chứ? Anh băn khoăn rồi trở về phòng của mình. Sáng hôm sau. Dì xinh đẹp, dì xinh đẹp ơi, màu giàu dậy đi dì. Phong Kha đưa tay lay lay cô. Cô bị Phong Kha lay thì vội vàng bật dậy. Dì xinh đẹp à, dì làm sao vậy? Phong Kha nhìn vẻ mặt của cô ngơ ngác, hình như là dì xinh đẹp không khỏe thì phải. Cô thoáng hoảng hồn, hình như hôm qua cô ở nhà giám đốc của mình. Còn đây là con trai của giám đốc. À, phải rồi. Hôm nay cô làm sao vậy nhỉ? Đầu của cô hơi đau. Sao ngủ dậy thì không nhớ gì hết vậy nè? À gì không sao đâu. Cô gãy đầu đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net